Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 767 áp bào B. Sơ cảm ơn đảo tạc thảo thượng phi vé tháng Cảm ơn tái ca đến rồi cảm ơn chống đỡ thanh ngư Một thanh khổng lồ cực kỳ búa nằm ngang ở hồng hoang thiên địa bên trên Chỉ là một đảo ánh búa mà thôi 10 vị chân đảo bá chủ chính là liền giấy rua đều không có liền bị đổ diệt Một luồng hơi lạnh xuất hiện ở sở hữu chân đảo bá chủ trong lòng, sông thẳng trán Xin mời quốc bào Cùng thanh ngưu đại tôn đang đại chiến tử dương vội vàng quát to một tiếng truyền khắp hỗn độn Thiên vũ thần quốc bên kia nhất thời lại khí thế mạnh mẽ thức tỉnh Tam thiên đại đảo tháp bay lên Phát sinh chấn thiên vang lớn Nhưng không chờ tam thiên đại đảo tháp ra tay Cái kia bàn cổ phủ chính là lại chuyển động Một đảo xinh đẹp ánh búa kéo ngang Xuyên thấu tư không vô tận Nhất thời Máu tươi tung tói Ngũ Đại Thần Quốc vẫn lạc một mảnh chân đảo bá chủ Không hề chống đối lực lượng Chính là muốn bỏ chạy Cũng là chậm, oanh Thiên Vũ Thần Quốc thủ đô chỗ Tam Thiên Đại Đảo khắp thức tỉnh Mỗi một tầng đều là có hào quang ấm ánh tỏa ra Nói âm từng trận Tùy theo Một ánh hào quang bắn nhanh ra như điện Tư không vô tận trực tiếp bị vượt qua Xuất hiện hồng hoang thiên địa khu vực hướng về bàn cổ phủ chính là trấn áp tới Khí thế mạnh mẽ nhường chân đảo bá chủ đều là run dậy Phốc, bàn cổ phủ chấn động Ánh búa xinh đẹp Trực tiếp chính là đánh nát đảo hào quang này. Tùy theo, lại một đảo ánh búa xuất hiện. Tư không vô tận trực tiếp vượt qua. Nhất thời, ánh lửa tung tói. Tam thiên đại đảo tháp bị đánh rút lui. Hốn đồn tư không vỡ diệt từng mảng từng mảng. Bão táp bao phủ nhường thần quốc thủ đô đều là một mảnh hoảng loạn. Xin mời quốc bào. Thái vũ thấy này quát to một tiếng, nhất thời thiên vũ thần quốc thủ đô chỗ, một mặt bảo kính lên không. Hào quang vô lượng, soạt một tiếng. Thần quang soi sáng cùng tam thiên đại lão tháp đồng thời trấn áp hướng về bàn cổ phủ. Tuy rằng cách tư không vô tận, khoảng cách xa xôi cực kỳ. Nhưng giờ phút này ba cái uy chấn hốn đồn hốn đồn linh bảo hoàn toàn thể hiện ra vô cùng uy năng Uy năng cỡ này Chân đảo bá chủ đều là cảm chính mình nhỏ bé Bất quá ngay cả như vậy Bàn cổ phủ ánh búa vẫn là kinh thiên đồng địa Lực ếp tam thiên đại đảo tháp cùng u minh kính Nhưng hai cái hốn độn linh bảo khí linh đều là xuất hiện tức sần ngập trời Đại tôn, đinh nhạt hét lớn trong tay vung một cái thánh mâu vứt ra ngoài. Nhất thời thanh Ngưu đại tôn đối diện tử dương cùng thái u sắc chìm xuống dưới, soạt. Thánh mâu ở bốn kiếp bá chủ trong tay bắt đầu tỏa ra uy năng. Chỉ là nhất kích, hai vị giám quốc thân vương chính là không địch lại bị bước lui. Trong miệng đều là có máu tươi nhỏ xuống, giết. Đinh nhạc hét lớn trong tay suốt hiện chiếm được đảo ma chi vực ma bình, ma kính ngập trời. Một đám mây đen bao phủ trực tiếp đem một vị một kiếp bá chủ cho thu vào. Pháp lực tuôn ra, một kiếp bá chủ kêu thảm thiết không có vài tiếng chính là đại đảo ma hóa vẫn lạc mà đi. Hồng hoang thiên địa tuyệt địa phản công, sĩ khí trấn động mạnh, tùy theo không đến bao lâu. Đinh nhạc bản tôn chính là vượt qua hư không vô tận mà đến rồi Hắn cả người đều là tỏa ra cương mãnh vô cùng đại đảo ánh sáng Vang vọng lên canh Rơi vào chiến trường bên trong một quyền bên dưới Một vị chân đảo bá chủ chính là thân thể đều là sụp ra Tiếng kêu rên liên hồi Vô biên hốn đồn hải mấy ngày Bản tôn đất là đảo hạnh tiến nhanh Chỉ là hắn một người Liện đủ để chống lại chân đảo bá chủ Sao có thể có chuyện đó Có chân đảo bá chủ sợ hãi nhìn bản tôn Khó có thể tin tưởng được Bởi vì không có chứng đảo liền có thể chống đỡ chân đảo bá chủ Nói thế nào đều là một cách nói mơ giữa ban ngày Chân đảo cảnh cùng tạo hóa cảnh trong này trinh lệch cách nhau Một trời một vực a Oanh Bản tôn ra tay sợi tóc múa tung Ánh mắt mang theo một tia cuồng dã Mặt trên người cũng không phải đảo y Mà là một cái chiến ý Gọn gàng nhanh chóng Hắn tất cả đều là đều là đại đảo ánh sáng Một nắm đấm giường như thiết chùi giống như vậy Mang theo nhường chân đảo bá chủ đều là nghẹp thở thần lực Chính là trí bào chặn ở mặt trước Cũng có thể oanh dích một cái ánh lửa tung tói Hơn nữa trí bào có thể sẽ vì vậy mà báo hỏng Bản vương không tin ngươi còn có thể nhịp thiên cho bản vương chết đi Một vị một kiếp bá chủ ra tay Thần thông mạnh mẽ Tốc độ rất nhanh Nhưng không có vạn đảo đồ tại người bản tôn khó có thể tránh né phịch một tiếng Bản tôn bị đánh bay ra ngoài Tiên thể nước ra Máu tươi nhỏ xuống Nhưng một kiếp bá chủ không khỏi cười gần Âm âm âm Bản tôm đưa tay xóa đi khói miệng máu tươi Trong cơ thể hắn vang lên thanh âm như sấm Tiên quang lưu truyền Tùy theo Một kiếp bá chủ tạo thành thương thế chính là khôi phục Làm sao có khả năng Một kiếp bá chủ sườn sốt Đinh nhạc không có sườn sốt Cười lạnh Đinh nhạc toàn thân đại đảo ánh sáng càng tăng lên Một quyền hạ xuống Tư không vỡ diệt Một kiếp bá chủ đều là thổ huyết bay ngược Sắc mặt bi thảm Giết hắn Đinh nhạc biểu hiện nhường ngũ đại thần quốc vương giả đều là sợ hãi Có hai vị chân đảo bá chủ ra tay Thần quang bao phủ Nhưng những bọn họ khiếp sợ chính là bọn họ thần thông tuy rằng có thể trọng thương đinh nhạc. Đinh nhạc tiên thể nhưng là một cái mức độ khó tin. Dường như bất tử chi thân giống như vậy. Nặng hơn thương đều là trong trước mắt khôi phục như lúc ban đầu. Này quá mạnh mẽ rồi. Giết. Hồng hoang thiên địa mọi người cùng thần quốc bỏ mạng chém giết. Không có ai lùi về sau. Bởi vì vốn là không đường thối lui Trên sân cực kỳ khốc liệt Không đến bao lâu Dương mi Đại Tiên cũng là bị tiếp dẫn đi rồi Hồng Hoang Thiên Địa càng thêm khó có thể chống đối Chỉ có thể nhường chư thiên thánh nhân ra tay rồi Hồng Quân Đảo Tổ Cường lực đánh bay một vị bốn kiếp bá chủ Ánh mắt quét qua Trong lòng không khỏi thầm than Trong lòng có chút do dự Hiện tại là hồng hoang thiên đạo diễn biến mấu chốt nhất một thời kỳ Chư thiên thánh nhân nếu như xuất thế cái kia ảnh hưởng cũng không nhỏ A Bất quá không chờ hồng quân đạo tổ gọi ra chư thiên thánh nhân Tư không vô tận bên trong Một cái đường hầm hư không lại đột nhiên xuất hiện Đường hầm hư không rất lớn Rộng đủ có mấy trăm ngàn dặm Tùy theo Nhiều đội cưới lấy các loại dì thú đại quân dáng lâm Mà ở phía sau Càng có từng đạo từng đạo mạnh mẽ bóng người bước ra Khí tức bao phủ tư không vô tận Nhưng ngũ đại thần quốc vì đó ngạc nhiên Thần Tôn Sơn Ngũ đại thần quốc vương giả nhất thời đều là nghiến răng nghiến lợi một mảnh Đối với thần Tôn Sơn bọn họ nhưng là hiểu rất rõ Bọn họ cũng không cho là thần Tôn Sơn là đến bọn họ Huống hồ bọn họ cũng không cần thần Tôn Sơn Suy nghĩ một chút sau thiên nương nương cái này thần nữ tồn tại Thần Tôn Sơn xuất hiện mục đích không cần nói cũng biết Thần Tôn Sơn dĩ nhiên đem bảo áp ở bàn cổ trên người Lẽ nào bọn họ thật sự cho rằng bàn cổ có thể chứng đạo thành công sao Đại đảo cảnh lại há lại là đơn giản như vậy Hướng chi là đảo tôn Giám quốc thân vương lạnh lùng nghiêm nghỉ nhìn thần tôn sơn đại quân ráng lâm Trong lòng xuất hiện lửa giận trong trước mắt chính là bị xóa đi Ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại Ở suy nghĩ thế cuộc phát triển, giết Thần tôn sơn đại quân cùng thần quốc đại quân mãnh liệt va chạm vào nhau Không có cái gì thăm dò mở mắng Song phương vốn là có huyết hải thâm cửu Ăn quán dây dưa vô số năm tháng Lần này đụng với Chỉ có một trận chiến Hồng hoang thiên địa mọi người rốt cuộc có thể thở ra một hơi Thiên đảo nổ vang Mọi người đều đang khôi phục tiêu hao pháp lực Đại chiến như trước đang tiếp tục Trận chiến này Đánh chính là đất trời tối tâm Nhưng vô số trong bóng tối người xem cuộc chiến đều là hít vào một nguồn khí lạnh Trân đảo bá chủ không ngừng mà có người vẫn lạc Trân đảo chi huyết hội tụ Đã sắp thành một cái biển máu Thây chất thành núi Máu chảy thành sông đều là từng mảng từng mảng Mà hồng hoang thiên đảo tiếng nổ vang cũng càng ngày càng vang dội.